Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Hẻm Ngôn Tình. Hôm nay Tâm Tình xin gửi tới các bạn một bộ truyện có tên là Thiếu Gia Bị Đá. Đây là một bộ truyện tin xoay quanh các cô cậu học trò đang ở một độ tuổi rất đẹp. Đó là tuổi học sinh đang học cấp 3, đặc biệt là hai nhân vật chính. Một là Hoàng Thái Tử Nam Trạch Lễ rất kiêu ngạo, đại ca của một nhóm học sinh được cho là hư hỏng. Còn cô là bộ tinh bảo, học sinh lớp 11, hơn cậu 1 tuổi, là con ngoan, trò giỏi. Và cô có một nhiệm vụ là giúp cậu tránh xa nhóm bạn hư hỏng đó để chuyên tâm và học tập. Nhưng nhiệm vụ này có dễ dàng thực hiện hay không? Trong quá trình tiếp xúc, liệu hai người, hai cá tính này có nảy sinh tình cảm và kết cục sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng tâm tình nghe nội dung câu chuyện ngay sau đây nhé. à Trước khi nghe chuyện thì tâm tình xin lỗi các bạn một chút. Là bởi vì mình đang bị ốm cho nên là giọng đọc khá là khó nghe Nhưng rất mong các bạn sẽ thông cảm và đồng hành cùng với tâm tình đến cuối bộ truyện nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều Trong cơn gió đêm nhẹ nhẹ Cánh cửa lớn bằng kính chậm chậm mở ra Một bóng người cao lớn đứng dưới ánh đèn Hai tay cậu đút vào túi áo Mái tóc dài che mắt một bên mắt Cánh cửa nhẹ nhẹ khép lại sau lưng cậu làm Trạch lễ ung dung bước trên con đường lát đá không có bóng người Bóng cậu ngang tàng in trên mặt đất Cậu chủ Muộn vậy rồi cậu còn đi đâu sao Người quản gia mặc đồng phục lên tiếng hỏi Ừ Nam chạch lễ lạnh nhạt ư một tiếng dưới quay đầu đi thẳng Cậu nhớ về sớm nhé Người quản gia nói về cái bóng của Nam chạch lễ Nhưng cậu đã biến mất từ lâu Người quản gia bất lực thở dài Tiếp tục cầm chổi quét sân vườn Ngày trước Cậu chủ Trạch lễ là một cậu bé rất ngoan ngoãn Hiểu thuận với bà chủ nhưng từ sau khi bà chủ qua đời, cậu thay đổi rồi, không những trở nên ít nói mà lại thường xuyên ra ngoài gây chuyện. Dứt cuộc thì xảy ra chuyện gì nhỉ? Đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức khiến người ta có cảm giác sợ hãi một cách kỳ lạ. Trong một góc nhỏ ở đầu đường, tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối, xé rách đám mây trên không trung, khiến những hạt mưa lụt bột rơi xuống. Thật là đèn đuổi tận người khác mà ông trời cũng không ủng hộ một gã nhộm tóc vàng vừa chửi thề vừa đạp mạnh vào người đang nằm dưới đất, coi như thằng nhóc này may mắn đi. một gã khác bị băng một bên mắt trái lại đá thêm một đá, sau đó hất mái tóc dài ướt sũng ra đằng sau, hai tay đút vào túi nhìn người đang bất động dựa lưng vào tường chạch lễ. đại ca, chúng ta về đi, mưa to quá. gã tóc vàng bất giác run lên vì lạnh, nhưng không có lệnh của đại ca ai dám đi. giờ mấy giờ rồi? nam chạch lễ trầm giọng hỏi. Này cậu đứng, có một cái mái che mưa, nhưng chân cậu lại bước vào trong mưa, cậu ném mổ thuốc lá trên tay xuống đất, lấy chân di mạnh lên trên. Mấy gã đứng dưới hiên nhà đứng im văng phắc, không ai đoán được nam Trạch lễ đang nghĩ gì trong đầu. Tránh xa dương hâm hoạch ra, nam sạch lễ quay người lại, nhìn hai người bị đánh đang nằm lăn lộn dưới đất qua ánh trăng yếu ớt. Thái tử điện hạ, sau này chúng tôi không dám nữa. Gã có mái tóc hơi ngắn lắp bắp nói, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ của Nam Trạch Lễ. Còn nữa, sau này nhìn thấy bổn thái tử, tốt nhất là vòng đường khác mà đi, Nam Trạch Lễ nói với người còn lại. Sau khi nhận được lời hứa của hai gã vừa bị đánh, Nam Trạch Lễ vẩy tay dẫn đám người bên cạnh quay đầu bỏ đi. Ngày hôm sau, hơn 10 giờ Nam Trạch Lễ mới dậy, cậu vẫn như cũ chậm chạp bước xuống giường, lại chậm chạp đi đánh răng rửa mặt, sau đó mới nhảy lên xe đạp, đi tới giường. Đối với cậu mà nói, bị thầy cô giáo mắng bao nhiêu lần cũng không quan trọng, bị phạt bao nhiêu lần cũng không vấn đề gì. Dù sao thì lần nào người bố đáng ghét của cậu cũng sẽ chạy tới trường, sau đó tất cả mọi việc lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy vậy, cậu vẫn bứng bỉnh như cũ, đánh nhau, bảo kê, thản nhiên trốn tiết, đối đầu với thầy cô giáo, tất cả những việc mà những học sinh khác hư từng làm đều đã làm. Nam Nguyên Huy khẽ cao mày, lắng nghe vị hiệu trưởng vừa đẩy kính gọng lên vừa kể tội của Nam sạch Lễ. Ông biết rõ, con trai ông từ trước tới nay luôn cố ý gây chuyện. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, người chịu thiệt thòi chỉ có bản thân cậu mà thôi. Hiệu trưởng, tôi muốn nhờ một học sinh ưu tú trong trường mình giúp đỡ Trạch Lễ. Có thể Trạch Lễ tiếp xúc với những người bạn tốt sẽ bớt ngang ngạch đi một chút. Nam Nguyên Huy đưa ra ý kiến mà ngay cả mình cũng không dám chắc chắn. Có điều vì Nam sạch Lễ, việc gì ông cũng sẵn sàng thử, chẳng phải người xưa vẫn có câu Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, đó sao? Việc này, để tôi suy nghĩ đã. Hiệu trưởng đầy gọng kính trên mắt, Nam Sạch Lễ có mối quan hệ khá tốt với hội trưởng hội học sinh của trường, Vũ Đô Thần. Nam Nguyên Huy mỉm cười, khổ sợ. Việc này thì tôi biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net